Trường 19 Được tin quan về đốc thuế Hương Lý cuốn quýt Vội vàng cho tuần lục Bắt tất cả những thân nhân người đi vắng Chưa gửi tiền đóng sưu Thêm vào bọn đã bị giữ Ở đình chịu các nhục hình từ hôm trước 9 người nữa Trong đó có cả pha Bị trói giải ra chỗ thu thuế Từ sáng Thằng mới phải quét tước cẩn thận Bàn đèn, cỗ bài Cùng các thứ ăn giả Nó đã giấu cả vào tận hậu cung Ngay đầu làng, mấy lá cờ đôi nheo ủ rũ ở hai bên đường. Hương Lý đã tề tự cả chỗ gốc đa để chờ. Đúng giờ, một chiếc ô tô bốc còi từ đằng xa lại. Hai chiếc lọng vàng vội vã dương ra. Xe dừng, quan xuống. Bọn tùy tùng, ngoài thừa phái, tránh hộ lính lệ, lính cơ, là những người quen mắt. Ta còn nhận thấy một người lạ đi sau cùng. Vừa bước xuống xe, quan đã cao có hỏi Lý Trưởng. Thiếu bao nhiêu? Lại quan lớn, 97 đồng Quan gắt Chúng mày trễ nải công việc Liệu không có cách cổ hết Bảo tuần vào từng nhà bắt châu bò Giải gia đình cho tao Cả tội hương lý Ai cũng có trâu Nên sợ hãi đưa mắt cho lý trưởng Lý trưởng xun xoe thừa Bẩm, trâu bây giờ không còn con nào ở nhà Làm ngồi đồng cả từ sáng Tránh hội tân công Lại quan lớn Để con bảo khán thủ đánh mõ gọi về Quan gặp Vừa mõ vừa sai tuần ra đồng Dắt từng con về Như thế mới được việc Quan chèo trên sàn đỉnh Ngồi trên ghế Tì tay vào bàn có trải khăn trắng Một tên tuần phải quạt lông Hương Lý đệ trình sổ sách Và trong khi thừa phái đọc tên những người thiếu thuế Lý trưởng dắt đến trước mặt quan Một sâu dài Cả đàn bà lẫn đàn ông Phải trói giật quỷ Quan gắt Sao chúng mày dám chun thuế nhà nước Cả từng ấy người ồn ào Mỗi người một câu Thừa phái dơ tay ngằng Im Tên Phạm Liệu độc Kêu đi Lại con lớn Con không có một xào ruộng xào đất nào cả Con đi ở nhà Làm rộng mướn cho ông nghị con Con tưởng được đóng thuế vô sản một đồng Thế mà thầy Lý con không nghe Cứ bắt con đóng ba đồng ba xu Lại con lớn đèn trời soi xét Lý trưởng nhanh nhào gãi tay thừa Lạy quan lớn, tên này tuy không có ruộng, có đất Nhưng đầu năm, nó đi vắng làng quá 3 tháng lại quan lớn Quan trận mắt quát Im, vả và vào mồm nó kia Tức thì năm đầu ngón tay của Lý Trường ấp vào má liệu Cả cái đầu tưởng rơi bắn đi Thừa phái gọi Nguyễn Thăng Thăng chưa kịp nói gì Lý Trường đã cướp lời lại quan lớn, tên này nhất định chỉ nộp chính tang hai đồng rưỡi Còn ngoại phụ với tương tế năm hào ba không nổ Lại đổ cho chúng con hà lạ Thằng dương mắt cãi Bẩm lý trưởng khai mang Thở phái trỏ tay mắng Im Tên Vũ Hữu chứ Lý trưởng nói Bẩm có mẹ tên chứ Bà cụ già đầu chọc tích Da mặt nhăn nhúm Chân tay khẳng khiu nhăn nhó Nhìn quan phụ mẫu bằng đôi mắt nằn nì Và vì hai tay bị trói Nên phải gật đầu để lại Nói không ra hơi lại quân lớn thương già này đã 82 tuổi Còn chúng con đã chết từ tháng trạng Có khai tử hẳn hoi Mà đến bây giờ thầy lý bắt con phải đóng công sư Nói đoạn bà sụt xịt Hai dòng nước mắt dòng dòng chảy xuống má Qua đôi môi miếu sạch Thừa phái động lòng giả Phải rồi Con bà già chết tháng trạng Nhưng ngay từ cuối tháng 1 Nghĩa là đầu năm Tây Làng làm sổ cây tên Những người phải nộp thuế năm nay và sổ thông quỷ ấy đại chỉnh lên tỉnh trên tòa chiếu số đinh làm bài chỉ tư do kho bạc rồi đến kỳ độ thuế này kho bạc cứ đúng số tiền trong bài chỉ ấy thu tiền. Thấy quan đứng dậy đi ra máy đỉnh nhỏ, Lý trưởng chừng, chừng nhìn bà già, trỏ vào mặt trời khẽ. Mẹ bồ cột quạ cái, cãi nó đi. Con mày khôn hồn sao không chết từ đầu tháng 1 năm ngoái? Bà già ức lên không chịu nổi, hòa lên khóc. Ôi con tôi Ôi bố vòi ơi, nhục nhã cho mẹ Mẹ có ngờ đâu mày chết còn chưa thoát Mọi người cảm động Im lặng nhìn cái cảnh não nổ Ông huyện chạy lại quát Im Lý trưởng nhanh nhào, trợn mắt Hầm hầm giơ tay toan tác Ông huyện ngăn Thôi, còn những đứa kia Không có tiền đóng thuế thì phải ngồi tù Từ nãy Phan âm đớp nhìn quan phụ mẫu Anh không xả hãi Trái lại Anh mong đi lượt được trả lời để có dịp tố cáo lý trưởng đã lạm thu lại bắt người vô lý. Anh yên chí quan sẽ bênh anh vì anh nhớ lời nghị lại đã dạy hôm nọ. Anh đã mất tiền cho quan 25 đồng bạc. Tiền ấy là tiền không mất đi đâu. Quan tất nhớ anh mà bênh vực cho anh và chị lý trưởng. Bây giờ quan bảo phải tù anh thất vọng quá. Vội kêu to để quan trông thấy. Lại quan lớn. Ông huyện trông anh ở vực. pha khớp khởi mừng, chống ngược thỉnh thỉnh. Khi ông huyện đã nhớ ra, thì trọc vào mặt anh, mà nói với Lý trưởng thằng kia nhà khá, mà cũng thiếu tiền thuế, sao không đánh ngựa cơm nó ra? Nói đoạn, ông nhìn ra sân, thấy một người Tuần mặt mũi đầy những máu, rát trâu về Tất cả hương Lý nhìn vật vào người bị nạn, chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Người Tuần lên sản đỉnh, tức tối kêu. Lại quan lớn, thừa lệnh quan lớn truyền, Chúng con ra đồng bắt trâu, nhưng chúng nó chạy hết. Có mỗi một con này con bắt được thì tên cái nó đánh con. Lại con lớn đèn trời soi xét. Lý trưởng mách. Bằng trâu có nghĩ lại à? Ông Huyền thất vọng mắng Trư tuần Mày không biết trâu này của ông nghĩ lại à? Sao mày dạy thế? Nó đánh cho cúc phải, ngoài đồng thiếu gì trâu? Một tên tuần nữa dắt một con trâu khác về đứng ở sân đình. Sau khi biết rằng không phải của ông nghị lại Người lạ mặt đi theo sau quan vội vàng xuống Xem xét ngắm nghĩa con vật hồi lâu Rồi lên nói Lại con lớn Con xin nộp 15 đồng Nói đoạn hắn xỉa ba tờ giấy 5 đồng trước mặt quan Thì một người đàn bà hốt hoảng Vừa thở vừa sông vào sân đỉnh Lại con lớn trâu của con Con không có tội gì Thuế dọng con đã nộp rồi Quan lớn tha châu của con Con mua 7-80 đồng bạc đấy Quan thẳng nhiên trỏ vào những người bị trói Mày đòi những đứa này sao Lại quan lớn Quan hết hàm bảo lính Họ kéo tuột người đàn bà hung hăng đi ra tận xa Tiếng dòi vút đèn đét Và tiếng kêu tiếng khóc còn vang động Ông huyện trở mãi Hỏi Lý trưởng Làng này bao nhiêu trâu Sao chúng nó bắt được có hai con vậy Lý trưởng ấp úng Quan nhìn người lái trâu mỉm cười Nói khẽ xỉ rồi ngài đứng dậy Lý trưởng Dẫn tao vào làng, đến những nhà giàu. Lại quan lớn, mời quan lớn và nhà ông nghị lại à? Quan nhăn mặt cắt. Trừ nhà ông nghị, không còn nhà nào đủ bát ăn à? Phó hội nhắc. À, nhà ông Phó Năng. Lý trưởng sực nhớ Phó Năng đã nhất định chỉ nộp có ba đồng ba xu thôi. Bèn dẫn quan đến. Phó Năng vừa chào, quan đã nói. Nhà mày giàu, mày phải cho những đứa nghèo vay tiền nộp thuế. Phó Năng chối đầy đầy Lại quan lớn Anh Lý con khai mang Quan không đắc Hết hàm ra lệnh Tức thì Hai người lính chú giữ hai vợ chồng Phó Năng một chỗ Và đội lệ cùng mọi người đi khám tiền ở trong vùa Phó Năng nhất định không nghe Kêu vàng hết lở thản nhiên quan hỏi Phó Năng Biên lại thuế mày đâu Phó Năng không hiểu đề làm gì Bèn móc bao phục lấy Đưa quan và nói Lại quan lớn Còn có bao nhiêu tiền đã nộp vào thuế mất rồi Không đáp nửa lời Ngài đưa thư ký Nếu nó không chịu cho dần vầy Thì mày hủy phái lai like này đi Món tiền thuế nó đã nộp Thì biên sang tên những đứa khác Nếu rồi nó không chịu nộp cho nó Mày trình tao sẽ tịch lý nhà nó Phó năng tức run bắn người lên Tránh đội ở trong buồng ra Tay ôm bốn con tiền trinh Và một ít giấy bảng Quán mừng rỡ Vợ phó năng tiếc quả kêu gào Xong mọi người vẫn cứ im lặng làm việc Quan bảo Đếm xem bao nhiêu Phó năng nhăn nhó kêu Lại quan lớn thế thì thiệt hại Việc quan khẩn tao phải làm thế Rồi mới bắt những đứa thiếu tiền thuế Viết văn tự nợ lạnh mày Tránh hội đếm xong bẩm Lại quan lớn 48 đồng năm hào Quan lầm bẩm Với 15 đồng là 63 đồng năm hào Lý trưởng nói Bẩm còn thiếu 33 đồng năm hào quán đứng dậy. Và mọi người đi theo lý trưởng đưa đường. Sẽ vào ngõ nhà bà Thêm. Một người đàn bà quá. Bà này vốn biết tin quan. Đến lục tiền nhà phó năng. Này lại thấy rầm rọc kéo vào nhà mình. Vội vã đóng cổng lại rồi chạy vào sân. Hai chân dậm xuống đất kêu. Ôi làng nước ơi. Cướp, cướp nhà bà Thêm. Bà tưởng kêu như thế. Người làng sẽ đến cứu bà. Nhưng vô hiểu. Bọn tuần phá cửa. Lúc hai cánh cửa mở toan, bà ngã lăn đùng như người ngộ gió lưu xíu kêu khóc. Người ta khenh bà vào, đặt nằm trong nhà và lần chìa khóa ở bộ xà tích trong túi bà đi mở các hòm các tổ. Sau cuộc vơ vết, họ được thêm 40 đồng. Bà thêm tỉnh dậy kêu gào. Ông huyện ái ngại, ràng giải cho bà ta biết cái ý nghĩa nhân đạo của sự cho vay tiền này. Nhưng người đàn bà quá nhất định không muốn hiểu mục đích cao thượng của công việc mình đương bị lạc. Bà ta ho chồng khóc con thảm thiết. Không chịu được lời chú chéo của con mẹ bất tử Ông Nguyện bảo một người lính cơ Chúng mày làm như hôm qua vậy Lập tức Hai người lính sang những nhà bên cạnh Bất cứ có người hay vắng Họ cũng cứ vào Họ lấy những cây nến gỗ, nồi đồng Họ bắt cả lợn Nghĩa là tất cả đồ đặc đáng giá Từ một hào trở lên Quảng ở sân nhà bản thêm Tiếng kêu khóc dậy lên khắp mọi nơi Ông Nguyện trọt vào các đồ vật bảo lý trường Rồi trong làng thu xếp lấy với nhau Những thức này đền có mẹ mày Tùy dáng rồi trừ tiền của nó đi Và bắt những đứa thiếu thuế phải nợ lại Nói đoàn Cậy mọi người gào la thảm thiết Bọn con quân bình tĩnh về đình Quan ngồi ở ghế vui vẻ nói Không thế không tài nào xong được Lý trưởng khung núm Đặt năm tờ giấy bạc vào cái đĩa gãi tai nói Lại quan lớn Quan lớn thương chúng con Chứ như chúng con Không biết làm thế nào Gọi là vi thiển quan lớn Quán huyện thu tiền bỏ vào túi rồi đứng dậy ra về Từ thừa phái trở xuống mỗi người được lý trưởng tùy chức cao thấp tiễn tiền xe Tuy họ cùng ngồi ô tô với ông huyện